đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s e com quyển năm chương một vì hôn phu của lâm lạc nhiên một phương pháp tuyển chọn lãnh đạo cho loại quốc si như đại dung có thể dùng bổ nhiệm mời giữ chức vụ chức chủ tịch tập đoàn do là chức vụ thành ủy trực tiếp quản lý do thành thủy thẩm phê thông qua phương thức tuyển nhiệm ủy nhiệm các chức vụ đảng ủy hành chính phân biệt do thành ủy chính phủ bổ nhiệm còn tổng giám đốc tập đoàn tổng công trình sư phó tổng giám đốc thì căn cứ vào luật công ty nước cộng hòa nhân dân trung hoa do quốc tư ủy lập tổ khảo sát tới tổng ty đại dung tuyển chọn tiếp xúc chung cao tầng người phụ trách liên quan tiến hành trao đổi tiến cử dân chủ và đánh giá dân chủ trong danh sách đề cử rút gọn tô lý thành đông chiến quân đều có mặt ba người còn lại là dương khai phục lý ngọc hà và tổng giám đốc tập đoàn bảo hiểm thái bình dương tổ khảo sát tiến hành kiểm tra kinh tế đánh giá tổng hợp khảo sát toàn diện đức năng cần tích liêm trọng điểm là thành tích thời gian gần năng lực tiềm tàng lão tô tôi thấy lần này cậu lên được đấy tổ khảo sát có hỏi đánh giá của tôi về cậu tuy không có biểu lộ gì rõ ràng nhưng tôi thấy hướng gió đang thổi về phía cậu trong thời gian này đông kiến quân không tiện gặp riêng tô lý thành chỉ nói chuyện được qua điện thoại dù gặp nhau ở hội nghị công ty cũng thường không tỏ vẻ gì cũng chưa chắc nói ra thì tôi không có kinh nghiệm bằng anh ví trí quá cao gánh nặng quá lớn tôi sợ không chịu nổi áp lực tô lý thành thở dài tổng công ty vừa trải qua một chấn động lớn đến thế bây giờ bất kỳ ai lên đều đứng ở đầu sóng ngọn gió vô vàn cặp mắt nhìn vào ông ta xưa nay đều đảm nhiệm cấp phó không lo nhiều mấy chuyện này chỉ cần chú tâm làm việc nên ở phương diện lãnh đạo không tự tin tôi tự biết mình luận tới trình độ chuyên nghiệp thì cậu mới là chuyên gia chẳng phải thổi phồng chúng ta từ hạ hả hải lên đây đều là người mình rồi chuyện này tôi thấy cậu được đó đông kiến quân nói thêm vài câu cút máy tô lý thành biết đông kiến quân nhất được thu được phong thanh gì đó có thể từ vương bạc nhưng nghĩ kỹ lại phủ nhận chính vì quan hệ của đông kiến với vương bạc nên vương bạc không thể tiết lộ đông kiến quân hẳn là còn có con đường khác đây là chuyện bình thường không ai đi phơi bày hết mối quan hệ của mình nhất là ở nơi nước sâu như quốc si để người ta nhìn thấu anh kể cả có là người thân cận nhất thì cũng chỉ có hại mà không có lợi dương khai phục gần đây mặt lúc nào cũng khó đăm đăm chả biết nghĩ gì tổ khảo sát chưa có tin chuẩn xác với tuổi tác của ông ta bây giờ nếu lần này không lên được thì sau này càng khó hơn lên trời cho nên ông ta cực kỳ để ý hiện giờ trong lòng ông ta lo nhất là thăm dò phát cho trung cao tầng công ty không biết mình tranh thủ được bao nhiêu vương bạc được thư ký chu đưa cho thư ý kiến của ban lãnh đạo thành viên tổng ty đại dung khi lật tới tô lý thành không khỏi nhớ tới tô s á n cầm bút lên vương bạc phê đồng ý công tác khảo sát tường tận toàn diện chuyển cho đồng chí xuân thành thừa lâm nghiên cứu tống xuân thành là phó bí thư thành ủy tề thừa lâm là thị trưởng vương bạc phê duyệt về cơ bản là đã xác định rồi tại văn phòng thành ủy vương bạc và tô lý thành gặp nhau hiện tô lý thành ở trong phạm vi quản lý gián tiếp của thành ủy vương bạc thì càng tận mắt chứng kiến tô lý thành từ hạ hải lên tới vị trí này ông vẫn chưa quên lần tới t h ă m hiệu văn phòng phẩm của mẹ tô sán khi đó hai vợ chồng họ căng thẳng tới run rẩy không nói được lời nào không ngờ giờ đây đối diện với mình trong văn phòng khảo sát vào chức vị tổng giám đốc của tổng ty đại dung căng thẳng nhưng vẫn giữ được c h ấ n tính tiến bộ hơn xưa nhiều lắm rồi đồng chí tô lý thành bên trên có ý muốn đồng chí đảm nhận trọng trách lớn hơn đồng chí có cảm tưởng thế nào vương bạc mở đầu rất ôn hòa ông ta không phải loại quan viên thích tỏ vẻ uy thế thưa bí thư vương tôi thấy năng lực của mình chưa đủ còn cần phải tiếp tục học tập thêm nếu không chỉ sợ không đủ năng lực hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ tăng giá trị tài sản quốc hữu tô lý thành nói thật trong hoàn cảnh này chống đỡ được tổng ty không đi xuống cũng mất một thời gian rồi nói gì tới vương bạc nghiêm mặt nói đoàn kết ổn định đây chính là mục tiêu tôi giao cho đồng chí chỉ có xứ được đoàn kết trong ban bể thì mới có thể đi được xa hơn chuyện tiếp theo đó thì nhiều người dự đoán được rồi cha ngô thì mới được phục nguyên chức cha quách tiểu trung vẫn yên ổn ở vị trí cũ hệ phái cũ của mộc khai cũng không bị miễn nhiễm quy mô lớn trong cả đại viện công ty trải đầy lá cây ngân hạnh khô chỉ đổ mỗi một mộc khai từ lão ra t ử tức giận đổ mệnh và từ kiến xuyên bị trọng thương có lời thì thầm tô lý thành làm tổng giám đốc tổng công trình sư đó là chuyện xảy ra quanh tô sán trong mùa thu ở dung thành ở một cái quán rượu tên băng nhị hoa sở dĩ gọi thế là do họ lấy lấy rượu nhị hoa đầu cho thêm đá vụn đóng vào chai hình thoi dài giá bán tám mươi đồng không hề đắt với ba người vương uy uy mà nói vừa vặn ở phạm vi xa xỉ mà họ gánh được hoàn cảnh xung quanh rất thoải mái nơi này có vị trí rất tốt đón được gió tối ngày thu bên sông xung quanh thi thoảng có vài phiến lá lác đác rơi xuống ở trong quán hay ngoài trời được hàng rào gỗ vây quanh đều một không khí gần gũi đơn giản không có các loại đèn màu mè không có âm nhạc đó chính là phong cách dung thành đây đó năm ba người tụ một chỗ trò chuyện tán gấu vui vẻ khuôn mặt lâm lạc nhiên dưới ánh đèn thực sự vô cùng yêu mị vừa rồi có mấy cố xe đắt tiền đỡ ngoài quán toàn là loại có giá trị trên năm trăm linh nghìn trên xe xuống có ba tám người ba đôi nam nữ và hai nam tử hai nam tử kia đoán chừng cô đơn ánh mắt cứ chiếu sang phía lâm lạc nhiên đại khái muốn thu hút sự chú ý của mỹ nhân lớn tiếng gọi liền mấy loại rượu đắt nhất sau đó chơi vô cơ đặt từng s ấ p một trăm tể mới cứng lên bàn chiêu này thực sự có hiệu quả không chỉ khiến khách những bàn ở gần nhìn sang mà có mấy cô gái ăn mặt mát mẻ ra rẻ chẳng t r è o tới bắt chuyện nhưng cô gái giống học sinh cao trung kia chẳng hề động lòng nha đầu này trời sinh dung mạo yêu tinh hại người vóc dáng ma duyệt đã không biết kiềm mình lại tránh hòa hại người khác lại chuyên môn ăn mặc như trêu ngươi người ta mặc cái áo thôn trắng làm gì còn thêm cái khóa ở giữa hai bầu ngực đầy đặn kia đảm bảo bất kỳ đứa con trai nào nhìn thấy cũng muốn đưa tay kéo cái khóa một cái nghe tên béo nói cái áo đó mua về rất bình thường do nha đầu đó nổi hứng thêm cái khóa vào lại nói nha đầu này may vá rất khéo tay một điều khá hiếm với các cô gái bây giờ hai người tới thượng hải thật sung sướng tôi và tiểu ngũ về bắc kinh coi như chính thức tiến vào cuộc sống lao tù rồi ở đó có mẹ tôi và cha tiểu ngũ không biết ngày tháng tới sống làm sao đây vương uy uy bộ dạng cứ như thất tình uống n g ụ m rượu lớn đặt cốc xuống thở ngắn than dài ít ra thì cậu tự chọn trung thanh viện lâm tê sơn u vqq v u vũ lào bảo tôi là bị ế p buộc tại tô sán hết trước khi đi thi còn đưa tôi cái bí kíp gì chứ hại thành tích tôi thê thảm thế này không biết có phải là tích mỡ cho kỳ gian khó sắp tới không mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi tên béo này lại tăng thêm vài cân nhưng phải nói một số người tăng cân trông không xấu đi lại càng đẹp trai ví như tên lâm tệ Tê. u vinh quy quy u vũ này quyển năm chương hai vì hôn phu của lâm lạc nhiên hai anh đừng có mà đổ thừa cho người ta lâm lạc nhiên biếu môi vạch mặt hắn trước khi thi nói chơi ga me một chút xả c h ế t xả kiểu gì tới gần ba giờ đêm em không vào đá cho một phát còn không biết chơi tới bao giờ tô s á n đừng nghe anh ấy rồi quay sang phía tô sán mắt cong cong cười ngọt l ị m tôi chưa cảm ơn cậu đó tài liệu của cậu rất hiệu quả nếu không tôi chẳng có thành tích tốt như vậy thừa tới bốn mươi năm điểm cha tôi gọi điện về nói sẽ mua quà thưởng cho tôi nữa thành quả chỉ tới với ai chịu cố gắng tô sán chạm cốc với lâm lạc nhiên cố ý đà k í c h tên béo tiểu ngũ cậu sướng trước thì khổ sau lại còn tính đổ tội cho tôi thật không có phong độ đấm nam nhi lâm tê sơ ua vê qq ua vũ nhìn hai người bọn họ đắc ý như thế ngọt nhạt nói lạc nhiên tới thượng hải rồi chú ý quan hệ với tô sán đấy đừng tùy tiện với cậu ta như ở đây nếu không vệ đinh đinh hiểu lầm thì lại phải giải thích vệ đinh đinh nghe giọng điệu lâm tê sơ ua vê q u y Quy! Ui! vũ thì có vẻ quan hệ với lâm lạc nhiên không tầm thường sao chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới tô s á n nghi hoặc nhìn lâm lạc nhiên g ì giữa em và tô s á n có cái gì mà phải giải thích với cậu ta chứ mà em có quan hệ với nam nhân nào cũng đâu cần vệ đinh đinh đồng ý tô s á n lần đầu phát hiện một cái tên khiến cho ngữ khí lâm lạc nhiên có chút gấp gáp hơi khác thường liền hỏi vệ đinh đinh là ai thế vương quy quy giải thích vệ đinh đinh là một người bạn từ nhỏ của chúng tôi học tứ trung bắc kinh thuộc loại học trò cưng của thầy giáo lần này cao khảo được trực tiếp tiến cử vào thanh hoa bắc đại không nhắc tới cậu ta nữa hôm nay chúng ta uổng rượu chia tay không nói tới người không liên quan lâm lạc nhiên xua tay thái độ của lâm lạc nhiên càng khiến tô sán muốn biết hỏi lâm tê vũ cười hì hì vừa nói vừa đề phòng phản ứng của em gái cậu ta có cái vẻ ngoài lừa đảo giống cậu nhưng đẹp trai hơn nhiều cho nên từ nhỏ đã được người lớn yêu thích ngay thời tiểu học đã có nữ sinh trường bên tới tận trường nhìn cậu ta lên sơ t r u n g càng khiến đám tiểu nữ sinh thầm thương trộm nhớ không chỉ bề ngoài năm 97 còn được vào danh sách m ộ ư ơ i thiếu niên tiêu biểu của bắc kinh thành tích số học đứng đầu trường nghe nói sau này tham gia thi toàn quốc được giải nữa tên béo này không hổ danh âm hiểm nói tới đó ngừng lại phần quan trọng nhất để sau cùng đột ngột thêm vào vệ đinh đinh là vị hôn phu của lạc nhiên tô s á n đang nhấm từng ngụm nhỏ chăm chú lắng nghe tới đó phun phì rượu ra cái cái gì may rượu trong miệng tô s á n không nhiều không phun tới chỗ lâm tệ dơ u vinh quy quy u v ũ được phản ứng của tô s á n làm hắn rất khoái trá năm thứ hai sơ chung vệ đinh tới tìm cha mẹ lạc nhiên nói muốn cưới nó lâm lạc nhiên mặt đỏ rực tô sán nhìn lâm lạc nhiên điều chỉnh lại trạng thái làm ra vẻ bình tĩnh nói năm thứ hai sơ chung chỉ là trẻ con thôi phải không ai chả làm chuyện ngốc nghích sao có thể coi là thật quan trọng là cha tôi tin mẹ tôi tin cha mẹ cậu ấy cũng tin lâm lạc nhiên giờ khóc s ờ cười giải thích tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tới thăm lạc nhiên nhỉ tới hai lần rồi chẳng qua cậu không gặp thôi lần này về đinh đinh học đại học ở thượng hải lâm tê sơn u v quy quy u v ũ ngoạt miệng cười cậu nghĩ lạc nhiên thi vào đại học ngoại ngữ thượng hải vì cái gì nào vì cậu chắc oạch tô s á n á khẩu luôn vương uy uy vé sang tai lâm tê sơn u v quy quy u vũ thì thầm làm tốt lắm đáng đời ai bào dám hớn hở trước mặt chúng ta sau đó cùng lâm tê rơi ua v quy quy u vũ đấm tay vào nhau đợi xem trò hay đúng lúc này di động của tô sáng sáng lên mở ra xem thì ra là tin nhắn của đường vũ chơi có vui không đúng là tâm linh tương thông giải cứu cho mình thật đúng lúc đường vũ biết tối nay bọn họ tới quán rượu chơi nhưng cô không cách nào tham gia được ở phương diện này không chỉ mục tuyển cả ông đường cũng quản rất nghiêm đi chơi tối không được về quá m ộ ư ơ i giờ sau chín giờ tối không được ra ngoài đường chỗ nào có tên béo đó lại không náo nhiệt chứ tô sán mỉm cười nhắn tin lại ừ nhớ kiểm tra lại hành lý cho ký nhé sắp đi rồi đừng uống quá nhiều đấy về nhà sớm mình ngủ trước đây ngủ ngon mình biết rồi ngủ ngon nóng di động lại tô s á n thấy như uống cốc rượu hâm nóng giữa trời đông giá rét lồng ngực ấm nóng dễ chịu rót đầy rượu cho mọi người tô s á n ngân chén kể người không liên quan hôm nay là ngày của c h ú n g ta cản chén vì thoát khỏi thời cao t r u n g v u ám vì tương lai tươi đẹp vì tương lai mọi người cùng n â n g chém chùm vào một chỗ uống cạn ấm tượng đầu tiên thượng hải tạo ra cho người ta là sự pha trộn giữa hiện đại tân tiến và cổ xưa lịch sử huyện thành thượng hải được lập nên từ thế kỷ một ư ơ i sáu từ đó tới nay đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất nó không còn là huyện thành nhỏ nữa mà là thành phố trực thuộc t vinh có địa vị chính trị lẫn kinh tế lớn ở trung quốc tốc độ hiện đại hóa và mở rộng của thành phố này nhanh như quái vật nuốt hết núi non xung quanh biến thành kiến trúc xi măng cốt thép nhà cao tầm san sát giao thông là huyết mạch của nó toàn bộ thành phố được chia làm mười mấy khu vực phạm vi cơ bản của huyện thành thượng hải năm xưa qua hai đời minh thanh giờ chỉ là khu vực nhỏ nằm ở phía nam thành phố nhưng là một phần linh hồn không thể thiếu của thương hải Con trúc căn cận Có cả toàn ngõ nhỏ kiến thiên tỉnh toàn căn phòng sinh viên trường phủ cận thuê trò. Có cả những sinh viên tốt nghiệp đang vùng vấy ở thành phố này phủ thuê phố đầy vấy kiểu trò. tốt xưa ở mỗi ơ một một m thuê trong tử ngày căn phòng trong khu、tử、hối. được ngày đi qua con ngõ u ám đầy rêu muốt so quanh năm không được đón ánh mặt trời mắt nhìn về phía cuộc sống rực rỡ ở khu thành phố mới sư thư vũ nói tầm mắt người thượng hải vượt qua ý chí năng lực thích ứng lớn hơn sức khai thác có phong độ đại gia nhưng không có phong phạm đại tướng có tầm nhìn bao quát toàn thế giới nhưng không có khí phách tung hoành thế giới hạn chế bọn họ là tâm lý viên chức đi kèm với tinh minh là sự khiếp nhược không liều mình tranh đấu lo trước sợ sau dùng rằng thiếu dứt khoát trí tuệ biến thành trò đùa mặc dù là ngôn từ phê phán để kích thích chấn hưng mọi người nhưng không phủ nhận nó nói lên sự thực cũng không che giấu tương lai nó thành trung tâm kinh tế của trung quốc nhiều người ngoài nói thành phố này sùng tây thích ngoại những quán xá dọc đường trung sơn toàn dùng thực đơn tiếng anh mất mặt người trong nước nhưng tô sán thấy những em gái ngoại quốc xinh đẹp hoặc cô gái lai、like、m ặ t sườn s á m phục vụ bữa cơm đủ b ù đắp lại chút khiếm khuyết đó lắng đọng văn hóa lịch sử tươi mới khí tức hiện đại hội tù đông tây kim cổ tạo nên một thành phố thượng hải đa sắc màu đáng tiếc hiện giờ chưa có bản đồ của google để nhìn toàn cảnh thành phố này hiện là tháng chín năm hai nghìn một thế giới mới bước vào thời đại thông tin kỷ nguyên bùng nổ của nó vẫn chưa bắt đầu bởi thế pha xe qua thời gian đầu cũng đã phát triển chậm lại tuy chinh phục được các trường đại học của liên minh ev nhưng số người dùng đã chậm lại ở ngưỡng một bốn triệu con số này đại biểu nó đã chiếm sáu mươi các trường đại học có được tỷ lệ đánh giá tốt rất cao vẫn ở thời kỳ thử nghiệm chưa thể nói tới sự trung thành của khách hàng khó khăn còn nhiều đại đa số sinh viên mới tới trường mang theo sự hưng phấn khi thoát khỏi năm thứ ba tăm tối từ các vị sư h u y ê n sư tỷ được miêu tả vô số điều m ỹ diệu của đại học nữ sinh cởi mở tiệc tối không bao giờ dứt hoạt động câu lạc bộ phong phú tóm lại là một chân trời mới quang minh vô hạn đang đón đợi quyển năm chương ba đi báo danh đại học thượng hải là một trong số trường học hàng đầu thượng hải giai đoạn này đang hô hào khẩu hiệu tri thức đại biểu cho sức mạnh sinh viên tốt nghiệp không khác gì được tấm giấy thông hành tới thượng tầng xã hội lương tiêu chuẩn cho sinh viên chính khoa tốt nghiệp đại học thượng hải khoảng 2 7 i b trăm đồng tốt nghiệp thạc sĩ chừng 4.000 còn tốt nghiệp tiến sĩ phải chừng 5.000 tốt nghiệp ba làm việc hai ba năm có thể nắm trong tay mức lương 10.000 tiền lương là chỗ dựa sinh tồn của con người trong xã hội trường học trước mặt tô sán có thể nói là trang nhã lắng đọn g để hình dung cổng trường đơn giản trừ tấm biển đại học nam phương thượng hải bắt mắt ra thì chẳng còn gì khác đáng chú ý khó tin rằng đây là ngôi trường chỉ chưa tới hai mươi lăm phần trăm học sinh n h ị thập thất chung đủ tiêu chuẩn còn nhất trung hạ hải chỉ có trên một mươi tô s á n và cha mình ngồi tàu hỏa gần mười lăm tiếng đồng hồ mới mệt mỏi tới được bến tàu ở khu áo bắc đáng lẽ mẹ cũng đi cùng nhưng cửa hiểu có việc đột xuất phải ở lại xử lý nên chỉ có hai cha con đi với nhau xe taxi không được phép đi vào trong trường đỗ lại ở cổng con đường lớn dẫn vào trường người đông nhìn nhịp nhưng chẳng hề có sự vội vàng người đeo ba lô thong thả đạp xe có cô gái đeo kính tay cầm cuốn sách vừa đọc trả để ý tới ai xung quanh là cây ngô đồng cao lớn cho bóng dâm mát sinh viên mới và sinh viên cũ có thể phân biệt rất rõ ràng nhìn người nào kéo dương lớn dương nhỏ hoặc đôi mắt háo hức lạ lẫm ngơ ngác như chú mèo ở sân gà thì là chuẩn một trăm phần trăm rồi tô sán cũng là một trong rất nhiều con con mèo đó lạch cả kéo va li to tướng nhìn c á c h là biết sinh viên mới hơn nữa còn ở xa mới tới trời lớn thế kia rồi mà còn cần phổ hương đi cùng một cô gái mặc chiếc váy mát mẻ vừa phải tránh đường vì cái va li t ồ n g k ì n h của tô sán c h a n h chua nói tô sán chẳng mận tâm không giống với những sinh viên mới y không có vui mừng hiếu kỳ hay hưng phấn mà cho người ta cảm giác n h ệ h o à i lười nhác ngồi ê mông trên tàu mười mấy tiếng còn hớn hở được mới là lạ, lạ xe tô đi vào trường rất nhiều không giống như thời học sinh những chiếc xe đắt tiền đỡ ngoài cổng đợi những nữ sinh tan học trong số đó người nhà là rất ít một thanh niên nhìn cái xe đen bóng đi qua thâm m ộ lắm cha tôi lái một chiếc ba sát sau này thế nào cũng phải đi xe xin hơn cha tôi phải nỗ lực phấn đấu đại khái đó là khác biệt giữa học sinh và sinh viên khi học sinh quanh năm vùi đầu vào đống sách vở phấn đấu vì điểm số mục tiêu thành con ngoan trò giỏi thì sinh viên từ khi nhập học đã hướng ánh mắt ra ngoài xã hội một nam sinh trông rất có dáng văn nghệ sĩ thở dài nếu như không phải nhìn thấy cái xẻo do bị ngã khi chơi bóng má phải cậu ta thì tôi còn nghĩ là lầm người vậy mà tôi gọi cậu ta chẳng thư thời gian trôi qua thật là nhanh trước mắt cái thôi đã là sinh viên đại học bạn bè thân thiết ngày nào mà nhìn thấy nhau như người xa lạ còn có hai cô nữ sinh khoác vai nhau thân thiết một cô gái xinh đẹp cao giáo chọc chọc e đo bạn mình chỉ chàng trai cao giáo phía trước nhìn kia anh chàng kia giống bạn trai trước của cậu lắm đó thế nào có cần mình giúp nghe ngóng xem anh ấy ở hệ nào khoa nào không cách tốt nhất để quên mối tình cũ là bắt đầu một cuộc tình mới mà này nguyễn tư âu mình còn chưa tới mức chết đói ăn quàng thấy đứa con trai nào cũng vồ tới đâu nhé nói người không nghĩ đến ta sao cậu không bắt đầu cuộc sống tình yêu mới đi nữ sinh tên nguyễn tư âu cười rúc xích xin lỗi hoàng tử bạch mã của mình còn chưa xuất hiện đâu anh chàng đó cũng được đấy nhưng còn xa mới tới tầm hoàng tử bạch mã của mình v à lại trông vẻ ngoài của anh ta làm mình nhớ tới cha mình dũng khí đâu mà kiếp anh ta nữa vì cậu đúng là đồ mèo c á c h động tình chưa gì đã nghĩ tới mấy chuyện đó rồi tô sán lắng nghe những tiếng bàn tán của sinh viên mới bên cạnh bọn họ giống bao sinh viên mới khác người mang theo hoài niệm với quá khứ người mơ tưởng tương lai ao ước cuộc sống đại học đặc sắc tất đều tự tin đều cho rằng mình sẽ có một cuộc đời đại học không tầm thường tô lý thành giúp tô s á n đeo chiếc ba lô lại nhận lấy dương hành lý chỉ t h u hành chính rồi đi nộp học phí đi nhất định phải kiểm tra cho rõ biên lai、like、đấy đừng để xảy ra sai sót gì cha ở đây đợi con con biết rồi con có phải trẻ con đâu tô s á n đưa tay che ánh mặt trời trói mắt chỉ hàng cây bên cạnh còn ăn cần làm động tác d i ê u tay cha mình cha chỗ này n ắ n g quá cha qua kia đợi đi cha chưa già tới lũ lẫn không biết phải đứng đâu đi đi tô lý thành mắng con chỉ muốn tỏ lòng hiếu thảo thôi mà giờ xa nhà rồi chẳng còn nhiều cơ hội tô sán cười hì hì kéo va l i đặt dưới cây ngô đồng phía sau có chiếc o đi đi tới đỉnh đỗ vào nhưng bị tô sán đặt hành lý dành trước chiếc o đi bấm còi toi toi bên này xe đỗ kín rồi khó lắm mới kiếm được chỗ nếu không vào được thì chỉ còn cách cách lùi trở ra tô s á n không nhường không muốn cha mình đứng dưới mặt trời đâu ra t h ằ n g lưu manh này trong xe có nam sinh to béo bực bội nói hắn tên là lâm thượng quan cha hắn lắc đầu bỏ đi chúc ta vòng ra chỗ khác ra đường tránh xung đột không cần thiết thì hơn hôm nay là ngày đầu tới trường đấy đường vũ đã tới thượng hải từ ba ngày trước rồi mục t u y ể n xin nhỉ phép để đưa con gái đi báo x a n h thuận tiện gặp gỡ b ạ n bè cũ nói là tới sớm chuẩn bị mà ba ngày qua chẳng hề được nghỉ ngơi ngày nào cũng có người mời cơm mẹ con cô như hôm nay cũng có bạn học cũ ở cục giao thông mời cơm mẹ cô lấy lý do đưa cô tới trường báo x a n h từ chối đường vũ biết mẹ sống mình không hề thích mấy chuyện xã g a o kiểu này nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý thích ra xã hội không còn được cha mẹ bao bọc nữa nhiều phương diện phải chu toàn trước kia cô nghe theo mẹ mình một cách quán tính máy móc nhưng càng ngày đường vũ càng nhận ra những lời mẹ mình dạy bảo đều chính xác cô cũng muốn thử thay đổi bản thân mục tuyền thì phát hiện con gái mình từ lúc tới thượng hải trở nên cởi mở hơn nhiều đi tham gia các bữa cơm không còn trầm mặc ít nói như xưa nữa ứng phó vừa vặn khéo léo làm mấy người bạn đều cực kỳ hâm mộ cô có được cô con gái như hoa như ngọc lúc ở dung thành đường vũ chỉ mong ngày rời đi hưởng thụ hai chữ tự do hiện bước qua t ổ n g trường đại học đường vũ mới nhận ra được mẹ mình đích thân đưa tới đây đưa tới một giai đoạn khác của cuộc đời có ý nghĩa thế nào đột nhiên cô không muốn xa mẹ thậm chí còn có một cảm giác tội lỗi bởi vì trong lòng cô trước đó chỉ muốn thoát khỏi sự quản thúc áp lực ở nhà thấy ở bên tô s á n rất thoải mái khiến cô có cảm giác dễ chịu không có áp lực nào giờ thực sự xa nhà thực sự vào đại học có thể cùng tô s á n tự do yêu đương giống như đôi nam nữ kia ngồi dựa đầu vào nhau trên vế đá cứ như xung quanh không có ai khác cô đột nhiên lo được lo mất mình quá vô tư rồi không nơi này là đại học tô s á n cũng không phải là chàng trai bình thường ở tam trung hạ hải nữa qua chuyến đi mỹ đường vũ nhận ra ở môi trường trường học gò bó tô s á n không thể hiện hết được khả năng của mình giờ lên đại học với môi trường tự do cởi mở giống như thế tô sán nhất định sẽ tỏa sáng trói mắt điều đó làm cô vui mừng cũng làm cô lo lắng chẳng may có nữ sinh khác nhận ra sự ưu tú của cậu ấy thì sao sức đề kháng của con trai ở mặt này rất kém đường vũ biết rõ trần linh san là ví dụ tô sán dù đặc biệt ra sao rốt cuộc vẫn là con trai mình nên đem mọi thứ s a o cho tô sán mà không phòng bị chút nào sao cậu ấy theo cùng mình từ sơ chung cao chung tới đại học nhưng lên đại học rồi sẽ là chặng đường mới là c á c h đại học lưu truyền tốt nghiệp xong là chia tay tình cảm đơn thuần trước kia thực sự có thể duy trì sao đường vũ vô cùng lý trí cô biết trên đời không có thứ gì mãi mãi chẳng có lời hứa nào tồn tại vĩnh viễn tô sán cũng sẽ thay đổi thực tế cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều rồi mình cũng đang thay đổi liệu ở thời đại thiên biến vạn hóa này bọn họ có thay đổi tới một ngày không còn nhận ra nhau nữa không q u y ể n năm chương bốn thật trùng hợp đường vũ cùng mẹ và một người bạn của cha cô đi tới nơi báo x a n h ông đường thì đứng ở bên ngoài đợi cũng may là ông không phải cô đơn dưới tán cây có một người trung niên nam tử đang đứng giữ hành lý cho con cái va li to gấp dưới va lo của con gái mình vỏ ngoài s á m xịt không đáng yêu bằng từ đó có thể đoán ra là của một nam sinh anh đưa cháu đi báo danh ạ ông đường lấy bao thuốc lá gấu mèo ra mời tô lý thành nhận lấy cảm ơn anh anh cũng thế ạ nghe g i ọ n g tô lý thành ông đường chuyển sang khẩu âm đất xuyên nhiệt tình hẳn lên a đồng hương thật là trùng hợp thế là hai người vô hình chung trở nên thân thiết rất nhiều ở nơi đất khách quê người cùng gặp một phù hương đưa con đi học lại cùng quê thật không dễ anh ở nơi nào trong xuyên tôi từ dung thành tới nhưng trước kia sống ở hạ hải tô lý thành đưa hai tay ra bắt tay ông đường rất nhiệt tình khéo thật tôi cũng từng sống ở hạ hải giờ chuyển lên dung thành có điều thường xuyên tới thượng hải làm việc thế này thì đúng là đồng hương trăm phần trăm rồi nào đổi đổi dùng thuốc lá của tôi đi tô lý thành lấy thuốc lá hạ hải ra tuy điều kiện kinh tế bây giờ rất tốt thuốc lá trong ngoài nước muốn thứ nào có thứ ấy nhưng thói quen hút thứ thuốc ba đồng này không bỏ được ông đ ư ờ n g sập ngay điếu thuốc lá gấu mèo đi nhận lấy thuốc lá tô lý thành đưa cho hít một hơi tỏ ra thỏa mãn toàn quốc có ba loại thuốc lá nổi tiếng của tôi quý và vân mỗi nơi có vị mỗi khác tôi thử hết rồi có điều không loại nào so được với cái này vì nó mang vị quê hương hai nam nhân buồn chán đứng ngoài đợi con làm thủ tục không ngờ lại là đồng hương chia sẻ điều thuốc sau đó hỏi nơi công tác của nhau tôi họ đường làm ở mảng kinh doanh công ty vận tải hàng không dung thành còn anh tôi họ tô làm tổng công ty kiến trúc đại dung À công ty các anh chuyến này gây oanh đ ồ n g không nhỏ tôi lúc đó ở thượng hải mà vẫn nghe thấy nhiều tin đồn hiện ổn định rồi chứ còn lâu lắm giờ mới giúp kinh nghiệm xương máu giảm bớt ảnh hưởng và tổn thất tới mức thấp nhất thôi kiến trúc đại dung lần này mất mặt hết sức cho nên trọng trách tô lý thành càng lớn nhân đề tài này hai người cùng nhau chửi mắng ít quan viên trong thể chế cũng như xung đột tệ nạn ở quốc si kéo gần khoảng cách hơn nhiều con gái anh và con trai tôi nói không chừng cùng hệ đấy lát nữa giới thiệu chúng với nhau cùng quê cả tiện chiếu cố cho nhau kỳ nghỉ hẹn nhau về cùng tốt tô lý thành cười nói ông đừng không biết nghĩ gì mà gật đầu chập mất một nhịp à đúng thế đúng thế trong trường có bạn bè cùng quê tốt hơn miệng nói thế nhưng trong lòng giống vô vàn người cha khác xuất phát từ tâm lý bảo vệ con gái dọn điệu có chút đối phó con gái mình ưu tú không khác gì mẹ nó năm xưa lên đại học rồi thế nào cũng có vô số nam sinh theo đuổi chẳng đứa con trai nào ở tuổi này an toàn cả có cái cớ đồng hương càng nguy hiểm chả biết con ông phẩm tính thế nào nói gì tới chiếu cố cho nhau tô lý thành nhìn ra ông đường không muốn lắm tất nhiên cũng hiểu tâm lý người làm cha mẹ có điều hai người đang thân thiết vì chủ đề này bỗng trở nên gượng gạo hơn nhiều đứng hút thuốc không nói chuyện mấy nữa một lúc sau đường vũ và mục tuyền đi ra tô lý thành vừa nhìn thấy mục tuyền lập tức xứng sờ cố kìm lắm mới không quay sang nhìn lại ông đường cái lão béo này mà lại có vợ xinh đẹp như hoa cùng con gái xuất sắc như thế quả thực nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo ông đường thì rất quen với thái độ của nam tử k h á c khi lần đầu nhìn thấy vợ mình hồi trước có chút m ự c bội bây giờ cảm thấy rất vinh quang l ớ n ngực lại cái bụng vốn đã to lại càng to đây là mục t u y ể n hỏi chồng đây là phó tổng giám đốc tổng công ty kiến trúc đại dung họ tu hôm nay cũng đưa con trai tới báo d a n h đồng hương của c h ú n g ta đấy Ô chào anh kiến trúc đại dung các anh gần đây đúng là phiền toái không ngừng nhỉ. Mục tuyền mỉm cười bắt tay tô lý thành. cái tên kiến trúc đại dung bây giờ đúng là ai ai cũng biết. nhưng chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì. tô lý thành cười g ư ợ n g đúng thế bây giờ không còn như trước kia nữa mâu thuẫn quá nhiều. đường vũ lễ phép chào xong đứng qua một bên mắt nhìn tô lý thành có vẻ ngờ ngợ ông đ ư ờ n g thấy vợ mình và tô lý thành nói chuyện càng lúc càng đi sâu thì sốt ruột lắm lão tô tôi còn phải đưa con bé đi an bài chỗ ở đi trước đây liên hệ sau nhé anh cứ đi lo việc của cháu đi liên hệ sau tô lý thành thuận miệng đáp trong lòng thì cười thầm liên hệ sau cái gì chứ chưa để lại cả số điện thoại trước đó nói giới thiệu hai đứa con cho nhau cũng không nhắc tới nữa nhìn cô con gái ông ta xinh đẹp như hoa thế kia người cha nào chẳng lo tiếc cho tô s á n không có cơ hội làm quen cha lúc này có tiếng gọi từ trong đám đông truyền tới chen lấn xíp hàng trong đám đông bước mồ hôi mới làm xong được thủ tục tô s á n thở phào thoát thân khỏi cái nhà hành chính không khác gì sở tị nạn kiểm tra xong giấy tờ thấy tô lý thành liền v ấ y tay gọi trừ cha mình ra còn có mấy người khác một đôi trung niên nam nữ nam béo trắng béo tròn mặc âu phục nữ trung niên mặc quần dài sơ mi lùa cao giáo thanh thoát bên cạnh họ còn có một cô gái mặc áo phông quần jean tóc đuôi ngựa như đ ó á sen trắng không nhuốm bụi trần đường vũ chỉ cần một thoáng nhìn sau lưng tô s á n có thể nhận ngay ra cô nếu thế bên cạnh chẳng phải là quả nhiên đôi nam nữ trung niên kia nghe thấy tiếng tô s á n gọi cũng quay đầu lại nhìn tô sán tích tắc muốn quay đầu đi giả vờ vừa rồi không phải do y gọi mục t u y ể n mặc một bộ ôn chính thức màu kem hiển nhiên là được làm thủ công đường con thon thả chứng tỏ cơ thể chăm sóc rất tốt n í p nhăn khói mắt không làm suy giảm vẻ đẹp của bà mà càng tăng thêm quyến rũ mạnh mà đằm thắm lắng đ ọ n g theo tháng năm thêm vào khí chất lạnh lùng rất thu hút nam nhân trong đủ mọi ánh mắt tô sán đi về phía bọn họ mỗi bước chân tim lại đập nhanh lên mấy phần đây là lần đầu tiên tô sán gặp m ộ t t u y ể n sau hôm được thấy cảnh bất ngờ đó đ ầ u khó tránh khỏi sinh một số liên tưởng cũng không khỏi có tật giật mình dù biết rõ chuyện hôm đó không ai biết được nhưng vẫn cứ hồi hộp lấm l é p như trộm nhất là ở bên cạnh người phụ nữ q u y ế n rũ đó là nam nhân béo tròn rất không tương xứng nhìn c á c h bụng như phụ nữ mang thai sáu tháng của ông đường không biết họ phối hợp với nhau trên giường như thế nào nhỉ nghe nói nam nhân càng béo thì khả năng sinh lý càng giảm sút mà mục tuyền đang ở tuổi hồi xuân không biết ông ấy có thỏa mãn dược vợ mình không à thật muốn đấm cho mình một cái nghĩ đi đâu thế này đó là cha mẹ của đường vũ cũng là cha mẹ vợ tương lai của mình cơ mà lúc này phải nghĩ sao trong tình huống này sao cha lại đứng với họ vừa rồi họ nói chuyện gì nhưng một số suy nghĩ khi đã sinh ra như có á c ma thì thầm đầu độc trong lòng không dễ dàng xua đi được u vinh quy quy mơ ngực gì ấy không thể lớn thế kia chắc chắn là đ ồ n rồi tô sán đi tới cố áp chế đủ suy nghĩ hỗn loạn lung tung cười với mục tuyền và ông đường dì mục chú đường hôm nay chú dì đưa đường vũ tới báo danh ạ thật là trùng hợp sau câu này của tô s á n tạo thành sự im lặng ngắn chỉ có tiếng ve kêu dì giả mục tuyển nheo đôi mắt d à i của mình lại nhìn tô s á n như muốn phân biệt tính chân thực của câu nói thật là trùng hợp quyển năm chương năm lời mời bất ngờ cái mặt tròn soi của ông đường ngớ ra mất một giây trông rất buồn cười sau đó cười lớn thì ra là tô s á n ha ha ha không phải trùng hợp bình thường đây là cha cháu à lão tô tôi quen tô sán g từ trước rồi con anh và con tôi là bạn tốt của nhau đấy tối hôm qua hai người bọn họ gửi tin nhau cho nhau chỉ nói hôm nay sẽ đi báo danh không hẹn gặp nhau hôm nay báo danh xong còn phải làm rất nhiều thủ tục chuẩn bị đủ mọi thứ bận rộn chẳng biết khi nào mới xong được cho nên không hẹn khi nào gặp mặt có thể hôm nay cũng có thể ngày mai cha mẹ hai bên chưa rời đi nhanh như thế cuộc sống đại học cũng chưa bắt đầu nhanh như thế đường v ũ cũng hết hồn đôi khi cô tưởng tượng mình và tô s á n gặp lại nhau sẽ dùng cả một ngày nắm tay đi dạo quanh trường rất rộng lớn này không ngờ khi gặp lại tô s á n bên cạnh lại là cha tô s á n lại còn có cả cha mẹ mình ấn tượng duy nhất của đường vũ về tô lý thành là thông qua kính viễn vọng trong phòng có điều ở vị trí nhà cô chỉ nhìn được cửa sổ phòng ngủ của tô s á n một phần phòng khách cô cũng không có cái sở thích nhìn lén nhà người ta như ai đó sự rụt rè của t i ế u nữ làm cô chỉ thi thoảng lắm mới di chuyển ốm kính khỏi cửa sổ phòng khách nhà tô s á n đa phần khi nhìn sang nhà tô s á n thì đều là lúc thành phố lên đèn không cảnh ấm áp ít thấy được chính diện cha mẹ tô s á n vừa rồi chỉ thấy quen quen như từng thấy ở đâu không ngờ là cha tô s á n bạn rất thân tô lý thành ngạc nhiên chuyển biến này có hơi lớn một chút trước đó tô lý thành còn thấy tiếc cho tô s á n vì không có cơ hội làm quen với cô bé xinh đẹp như thế này ai mà ngờ thằng con mình nhanh chân quen biết không tầm thường với con gái nhà người ta rồi Cứ、nghe nói chào g ì mục chú đường ngọt x ư ớ t là rõ gặp cha mẹ người ta không ít vì lúc nãy lão béo lúc nãy còn chẳng giới thiệu tên vợ cho mình bọn con học với nhau từ khi ở hạ hải khi trao đổi học sinh sang mỹ cũng đi cùng nhau tô sán giải thích qua loa mắt lấm lét nhìn mục tuyền tô lý thành cười t o toét quay sang nhìn kỹ lại đường vũ thấy cô bé này má đỏ hay hay cực kỳ đáng yêu một đôi mắt dài long lanh giống mẹ dung mạo suất chúng hiếm có thậm chí có thể nói rất có khí chất đường vũ thấy tô lý thành nhìn mình lúc nãy tuy đã chào hỏi rồi nhưng bây giờ coi như mới là chính thức giới thiệu với cha tô s á n tức là bản thân hiện giờ đã ở một vị trí khác hiếm có lúc nào khiến cô phải lo lắng mình làm gì đó không đúng như thế này tim đập rất nhanh r á n g hồng phủ đầy đôi gò m á tinh tế lý nhí nói chú tô cháu tên là đường vũ à ừ chào cháu chào cháu thái độ của đường vũ làm tô lý thành càng yêu thích cười sảng khoái may vợ mình hôm nay không đi nếu không chẳng biết d ố i d í t lên thế nào có khi dọa sợ cô bé nhà người ta tô sán ở trường làm cháu thêm phiền phức rồi mong hai đứa giúp đỡ chỉ bảo nhau học tập tiến bộ không có đâu à, nhiều phương diện tô s á n làm rất tốt đường vũ lễ phép đáp cháu không cần bao che cho nó chú biết nó lắm đầu ấp đi mây về gió chuyên nhĩ g mấy chuyện kỳ quái có chút thành tích thì kiêu ngạo tự đại hiện giờ lên đại học là hướng ra xã hội không giống ở trường học nó là dễ gây chuyện lắm tô lý thành xoa đầu tô s á n tô s á n hơi né tránh bàn tay cha mình sao cha lại hạ thấp mình như thế thật mất mặt mà làm như mình là thằng bé chưa lớn đường vũ bị bộ mặt nhăn nhó của tô sán làm thiếu chút nữa bật cười mục tuyền nhìn con gái ở bên với ánh mắt khó tin ít nhất hôm nay con gái mình phá vỡ hai kỷ lục thứ nhất là chủ động nói tên với một người lạ trước kia những bạn bè mà bà giới thiệu đường vũ chỉ nói chào chú hoặc chào gì là thôi thứ hai là nụ cười thường ngày dù với cha mẹ cũng rất keo kiệt s ờ lại cười tự nhiên đến thế một tuyền hơi bất mãn thế đấy đó là đứa con gái mình mang nặng đẻ đau lo lắng từng ly từng tí một nhìn mà đau lòng ông đường lúc nãy còn thấy tô lý thành rất hợp ý mình giờ thấy ánh mắt tô lý thành nhìn con gái mình cực kỳ khó chịu đây là con gái tôi sao ông nhìn như nhìn con gái mình vậy có bản lính thì tự sinh lấy một đứa có điều ông ta sinh ra được tô s á n rất có khả năng làm con gái mình thành con gái ông ta tô s á n vốn khá vừa mắt ông vì thế mà bị vét lây tô s á n bỗng nhiên cảm thấy có hai luồng sát khí chiếu vào người làm y nổi cả da gà da cóc lúc này chỉ còn biết cúi đầu vợ làm thiếu niên thành thật không dám ngó nghiêng lung tung thái độ của ông đường với tô s á n tốt hơn vợ mình mới đầu ở giai đoạn khách quan nghĩ vợ mình quá lo xa dù không ủng hộ cũng không ngăn cản có điều thi thoảng nhìn thấy đống báo con gái cố tình đặt dưới cái bàn chính không nói được tư vị trong lòng ra sao con gái lạnh như băng xương của mình rồi sẽ có một ngày nữ nhi hướng ngoại như các cổ xưa vẫn nói dù trong lòng nó mình chẳng phải là người cha cao lớn vĩ đại gì cho cam xong dù gì cũng là nam nhân duy nhất giờ thì trong lòng nó đã có người con trai khác vậy là anh chị mời cháu nó ở lại thượng hải làm phiền anh chị quá hôm nay thế nào cũng phải để tôi mời khách biết tô sán ở mỹ về ở lại thượng hải một ngày lúc đó gọi điện về chỉ nói có cha người bạn đi cùng mở tiệc tẩy trần giờ mới biết thì ra là cha cô bé này đây vì thế s ứ c khoát muốn mời lại nhà đường vũ tô s á n còn nghĩ mục tuyền sẽ từ chối không ngờ lại đồng ý làm lòng y không yên tô s á n không biết rằng chính cái hôm y nói với đường vũ chó đuổi đó làm t ặ n g kha nghi ngờ vào phòng y phát hiện cái kính viễn vọng sau đó âm thầm quan sát thấy con trai lén lúm gọi điện thoại cho cô gái nào đó nói với chồng thằng bé này chắc là có bạn gái rồi giờ đã biết được cô bé kia là ai con trai mình đúng là có mắt chọn bạn gái có thể nhìn ra gia cảnh nhà đường vũ tốt hơn nhà mình nhiều đường vũ lại xinh đẹp ưu tú như vậy con trai mình còn nhiều khó khăn đây thế nào cũng phải hỗ trợ một chút mời một bữa cơm để gia đình cô bé nhìn t h ấ y trạng thái hai nhà trước tiên không cần biết người ta có suy nghĩ gì có thái độ gì có điều họ chấp nhận bữa cơm này chứng minh họ không cho rằng chuyện này là không cần thiết không thèm để ý mới là sự k i n h thường lớn nhất người ta cho sự tôn trọng mà đồng ý đây là điều rất tốt đứng ở góc độ cha mẹ ông hiểu điều này con mình thật may mắn tô lý thành nghĩ rằng mình đang tạo cơ hội cho tô s á n không biết rằng tô s á n đang khóc dòng trong lòng than cha mình xen vào làm cái gì mục t u y ể n không phải người bình thường từ sau chuyện hiểu lầm mục tuyền giật x â y chu dung tô s á n nhận ra y không hiểu chút gì về mục tuyền hết toàn bộ công sức quan sát theo dõi phân tích trước đó vứt đi hết vì vậy càng thêm sợ hãi cẩn thận với tô s á n mà nói đối thủ của y không phải là những chàng trai ve v ã n đường vũ nữa vì y không chỉ nhanh chân đi trước có tình cảm vững chắc từ đường vũ mà thực lực bản thân y bây giờ hoàn toàn không sợ bất kỳ ai trong cùng thế hệ trở ngại duy nhất là mục tuyền một đối thủ cực kỳ lợi hại mãi thậm chí không được phản kháng chẳng khác gì phải đấm búc với mohamed ali mà phải trói hai tay bản thân tô sáng sợ nhất là một chuyện hoàn toàn trùng hợp nhưng trùng hợp tới máu chó như phim h à n n à y liệu có khiến mục tuyền nghĩ rằng cố tình an bài không khả năng là có t ô s á n muốn tránh mà không được cha y lại mời họ ăn cơm không khác gì giết con mình vậy là tô s á n và đường vũ đã lên đại học bọn họ sẽ đối diện với vấn đề mới hoàn toàn khác khi là học sinh với tô s á n là làm thế nào được đại gia đình đường vũ chấp nhận với đường vũ là địa vị bạn gái tô s á n cô phải có cái nhìn khác đi cô có nhìn ra quan hệ khác thường của tô s á n và lâm lạc nhiên quyển năm chương sáu chấp nhận rồi một tuyển sắc mặt bình tĩnh nhưng khi bà ngồi xuống quán thịt bò nướng ngoài cửa phía đông trường học mà không lập tung bàn lên tô s á n đã thấy đây là kỳ tích rồi sau khi gọi món xong ông đường và tô lý thành tán gấu trên trời dưới biển từ vấn đề tập đoàn đại dung sang kiến trúc công trình rồi thiên văn lịch sử ông đường kiến thức cực kỳ uyên bác đề tài nào cũng tìm ra được câu chuyện đặc sắc đề kể không khiến người ta cảm giác k h o i k h o a n thức ăn được mang lên đường vũ hiển nhiên cũng chung lo lắng với tô s á n một lời mời của cha tô s á n làm tính chất sự việc thay đổi hẳn chưa bao giờ trong một ngày cô thay đổi tư thái nhiều đến thế đường vũ và tô s á n chỉ lo cúi đầu ăn đến giao lưu án mắt cũng không dám nếu như ai đó cúi đầu xuống bàn sẽ thấy hai chân bọn họ đều thu vào trong co do căng thẳng tới tội nghiệp cả hai đều thấy giờ khóc giờ cười t r o n g c á h tình thế này có vẻ giống một cuộc gặp mặt gia trưởng không chính thức của hai nhà rồi mọi thứ vượt qua khỏi mơ tưởng về cuộc đời đại học vô tư tự do của bọn họ ngay ngày đầu tiên đã thế này chẳng biết chuyện sẽ đi tới đâu m ộ t tuyền gấp vài miếng n ế m qua rồi đặt đũa xuống mắt nhìn thẳng vào tô s á n tô s á n cố ý vờ như không thấy cúi g ầ m mặt ăn thiếu chút nữa cắm luôn mặt vào cái bát lòng nghĩ nếu không phải cha mình ở đây đường vũ không ở bên cạnh biến thành cái tình thế gặp mặt g a trưởng thế này thì tô s á n rất muốn nói một câu dì ơi dì muốn nói gì thì nói đi đừng n h ị n trong lòng mà sinh bệnh cháu cũng bị dày vò thực ra mục tuyền chỉ muốn quan tâm hỏi xem tô sán được bao nhiêu điểm có điều nhìn hai đứa bé ngoan như chim cun c ú t thế g ì sao chẳng hiểu hai đứa lúc đó đang nghĩ gì thôi không hỏi nữa l ò n g vừa mực mình vừa buồn cười kể đường vũ và tô sán thấp phòng mục tuyền cũng tham gia câu chuyện cùng chồng và tô lý thành không khí bữa ăn khó thoải mái hòa hợp một bữa cơm gọi chẳng mấy món mà tốn gần một chấm nhìn tô lý thành xưa nay tiết kiệm nhưng đối với số tiền quá lớn cho một bữa ăn này vẫn cảm thấy rất đáng giá cho dù sót tiền thầm nghĩ thương hải đúng là thành phố lớn tiếp đó hai nhà chia tay đi làm thủ tục nhận phòng chuyển đồ dùng sinh hoạt vào làm xong những thứ này tô lý thành ngồi xuống giường tô s á n lấy ra từ ví ra một hai trăm cha mẹ bàn với nhau mỗi tháng cho con sáu trăm tiền sinh hoạt có điều xem tình hình vật giá ở thương hải thế này là không đủ rồi con cũng nên có ít tiền dư giả trong túi vậy một tháng cha mẹ sẽ cho con một hai trăm từ tháng sau cha sẽ gửi vào thẻ cho con tiết kiệm mà dùng không đủ thì gọi điện cho cha mẹ đừng để con gái nhà người ta phải bỏ tiền như cha đây một thời gian dài phải dựa vào cậu cả con không ngẩng đầu lên được xem ra sau buổi gặp mặt gia trưởng hôm nay cha đã nhận định quan hệ giữa mình và đường vũ rồi không biết cha về nhà kể với mẹ đoán chừng mình sẽ không được yên thân một thời gian trong phòng của đường vũ mục tuyền cũng vừa lấy ra một cái thẻ mẹ cho vào đây trước sáu chấm nhìn vốn chuẩn bị cho một học kỳ của con mỗi tháng lấy một chấm nhìn có điều bây giờ chắc con phải chi tiêu nhiều hơn rồi một tháng con lấy hai chấm nhìn đi mẹ sẽ gửi thêm vào cho con đừng quên mẹ dạy con con gái phải độc lập không tiêu tiền của con trai đường vũ ngạc nhiên nhìn mẹ mình khuôn mặt mẹ vẫn bình tĩnh như trước giờ làm cô không nhìn ra mẹ mình có ý gì không phải cứng rắn không cho phép cũng không cảnh cáo mình phải cẩn thận chú ý cái gì mà chỉ nói mình phải độc lập nói thế tức là mẹ đã thừa nhận quan hệ của mình và tô s á n rồi đã chấp nhận tô s á n rồi buổi tối ngày hôm đó trước khi đi ngủ như thường lệ tô s á n và đường vũ lại nhắn tin cho nhau hôm nay ăn cơm xong cha bạn có nói gì không ý đường vũ rõ ràng là hỏi cha tô lý thành có đánh giá gì về mình không cha mình không nói gì chỉ tăng gấp đôi tiền sinh hoạt cho mình còn mẹ bạn không nói gì chứ đường vũ nhớ tới lời mẹ mình nói ngần ngừ một lúc nhắn lại mẹ mình cũng tăng gấp đôi tiền sinh hoạt tô s á n ngồi bật dậy đọc tin nhắn ba lần mới dám tin lòng kích động không thôi vậy tức là cha mẹ đường vũ cũng ngầm thừa nhận quan hệ của mình và đường vũ rồi thực sự không thể nhìn thấu được mục t u y ể n có lẽ đến khi nào mình và đường vũ có con rồi may ra mới hiểu được nghĩ thế tô s á n lại nảy lòng tham y không muốn chỉ ngầm thừa nhận y muốn công khai chính thức y còn một lời hứa chưa hoàn thành với đường vũ mình sẽ thực hiện nó cho nha đầu đó thấy mình nói được làm được cũng để cha mẹ cô ấy thấy mình hoàn toàn có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy không chỉ tình cảm mà cả vật chất tới lúc thể hiện một phần thực lực của mình rồi hai nhà tô s á n và đường vũ tới trường báo danh trước ngày báo danh chính thức một ngày mặc dù trường học ghi rõ ngày sinh viên mới báo danh nhưng báo danh trước cũng được chấp nhận chẳng qua là không công khai mà thôi cho nên tô s á n và đường vũ tránh được giờ cao điểm ma s u i d u ộ n g khiến thế nào mà cha hai người gặp nhau rồi cùng nhau đi ăn chưa một lần gặp gia trưởng không chính thức xem như đã xác nhận quan hệ yêu đương của bọn họ sau đó mọi người đi làm việc của mình khi tô sán đem hành lý vào phòng bốn người được phân phối ở nhà m ộ ư ơ i ba khu đông căn phòng tan hoang chẳng có thứ gì cho thấy nó vừa trải qua buổi rửa tội tàn k h ố c của đám sinh viên mới tốt nghiệp quét dọn phòng sắp xếp hành lý xong hai cha con tô sán ra ngoài thuê nhà khách ở gần đây có khách sạn như ra mặt thái đều thuộc chuỗi khách sạn có tiếng nhưng giờ c h ậ t kín khách mất rồi toàn là g i a trưởng đưa con cái mình tới trường tô lý thành ở trong một gian phòng tiêu chuẩn đơn giản nhất ở nhà khách cầm r ă n g phải đặt trước mới có đấy thế là tốt lắm rồi thời điểm này khối nhà phải ở chung trong gian phòng lớn trải chiếu nằm sàn nhà kia còn muốn tiện nghi gì á đòi hỏi quá rồi đấy muốn có ra công viên có điều hòa không khí miễn phí hôm sau là ngày chính thức báo danh bắt đầu từ sáng con đường ba làn xe dẫn tới trường học đã gần đạt tới trạng thái tắt đường quá nhiều xe ô tô bãi để xe dưới lòng đất đã kín chỗ xe để tràn lan bất kỳ khoảng trống nào có thể tiếp đó những cái vali to tướng được lôi ra khỏi cúp xe cả nhà tổng động viên vận chuyển không chỉ có cha mẹ thậm chí ông bà nội cũng tham dự vào vào được đại học thượng hải với một số gia đình mà nói là vinh dự của cả gia tộc chứ không phải đùa cha con tô sán căn cứ vào hướng dẫn sinh viên mới đại học thượng hải do trường học cung cấp tiến hành hoàn thiện từng khâu báo cáo một căn cứ vào hệ mình chọn chia lớp tới tìm hiểu tiếp xúc với giáo viên phụ đạo rồi chọn môn học trong một tuần tiếp theo đăng ký chụp ảnh nghi thức nhập học thi nhập học lấy thẻ sinh viên vơ vơ vơ đi trong ngôi trường mang phong cách kiến trúc châu âu mắt tô s á n nhìn khắp bốn phía phía trước mắt là ký túc xá nữ có thể nhận gian gây tức khắc vì những món đồ lót xinh xinh đủ mọi màu sắc treo ở cửa sổ thế nhưng đó chưa phải là mục tiêu của tô s á n Y muốn tìm ra cái ký túc xá nơi nam nữ hệ tin tức ở chung trong truyền thuyết chuyện này sớm r â m gian trong giới sinh viên mới bên cạnh khu ký túc xá nữ có một cái hồ nhỏ bên cạnh là ngọn đồi đất cao chừng chục mét cây t ố i um tùm nhìn bên ngoài thì nên thơ chứ tình nhưng bằng kinh nghiệm bản thân trước kia tô s á n biết nơi đó tuyệt đối c h ụ c bước chân có một cái bao cao su quyển năm chương bảy những người bạn cùng phòng một dưới lầu ký túc xá nữ có một nữ sinh cầm ô bên cạnh là đống hành lý cao như núi không khác nào chuyển nhà cô nữ sinh này tên trình thông thông nguyên nhân được mọi người chú ý không phải do s i n h đẹp hơn người không phải bởi chiếc xe hơi đắt tiền nhà cô đỗ ở bên cạnh mà là những phục vụ m ặ c đồng phục của khách sạn z o n e đang vận chuyển hành lý những phục vụ cao trên một mơ b ả y đồng phục bắt mắt đẩy xe đi trước trình thông thông cầm u hồng điệu đà theo cha mẹ đi sau mặc chiếc áo cổ tròn tay áo nắn g phồng phồng váy nắn g xíp tầm phất phơ theo từng bước chân một bộ giảng đại tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh dừng lại ở đây đi để cha và bọn họ mang đồ lên cho con con trông đồ nhé ông trình là hội viên viên của khách sạn Vô n e dễ dàng dựa vào chút tiền boa có hai phục vụ giúp con gái mình chuyển hành lý trình thông thông nhẹ nhàng vâng một tiếng bóc chiếc kẹo cao su mỹ cho vào miệng qua cặp kính dâm đưa mắt nhìn tân sinh viên bận rộn bốn xung quanh ngày báo danh xảy ra không biết bao nhiêu chuyện có g i a trường vì tranh nhau một cái giường tốt cho con mình trong phòng mà ra tay đánh nhau có anh chàng l ỡ ngờ tốn nửa ngày lau dọn quét tước xong mới biết là nhầm phòng cay đắng kéo hành lý đi trong tiếng cười của tên hưởng lợi nghe nói có vị viện trưởng nhìn những sinh viên mới non nớt lóng n g ó n g không biết làm việc gì tất cả đến tay phổ hương thở dài cảm thán quân huấn thôi trải qua sự dày vò này có thể bồi dưỡng tính tự lập rồi thấy bảo v ệ mặt ông ta khi nói câu đó cực kỳ g i ã thú thực tế ông ta là viện trưởng viện khoa học còn là chủ tịch công ty chế thuốc đỉnh t i n h là nhân vật thuộc hàng thái sơn trong giới học thuật đại học thượng hải mấy sinh viên cũ mặt mày thô bỉ nói nhà ông ta có bảy tám người giúp việc đương nhiên là xuất hiện lần lượt con ông ta trương tiểu kiều hôm nay cũng bước qua cánh cổng trường đại học tiểu kiều c á c h tên bất kỳ ai trong c h ú n g ta khi nghe thấy mỹ tới ngay mỹ nhân đông ngô vợ yêu của chu du trong lòng không khỏi xin c h ú t t ư tưởng đẹp đẽ té ra lại là thằng con trai không ít người khi nhìn thấy tiểu kiều phải thầm chửi rủa lão viện trưởng biến thái thế nhưng trương tiểu kiều không làm hổ xanh cái tên của mình cao một m sáu mươi lăm vóc người thanh thoát nhỏ nhắn da trắng môi đỏ rất xinh trai ở trường đại học đứng thứ năm trung quốc này nếu như cao khảo không đạt được sáu trăm điểm thì cơ bản đừng mơ mộng gì nữa còn trương tiểu kiều đạt sáu trăm bốn mươi điểm quá thừa thãi thực ra với hắn mà nói điểm số chẳng quan trọng gì dù thiếu hai trăm điểm như tên bạn khác của hắn thì có người cha địa vị cực lớn trong trường như vậy vẫn vào trường ngon ơ từ lúc hắn sinh ra đã được ghi danh vào đại học thượng hải là điều không cần bàn cãi trương tiểu kiều h ạ quyết tâm không cần một ai hộ thống dùng một thân phận người bình thường trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường mang tâm thái lãnh đạo đi quan tâm tới người dân trương công tử bước vào lầu hành chính đóng học phí nhìn có tới cả trăm người x ế p hàng phía trước mình trương tiểu kiều mất hứng quá nửa đến khi vật lộn đem được hành lý ra khỏi bãi đỗ xe đông nhịp trương tiểu kiều mất luôn nhiệt tình vi hành nửa ngày trời làm được mỗi cái việc nộp học phí trương tiểu kiều phấn nộ sống lên người trung quốc quá đông nhìn một vòng bồi thêm xe ô tô ở thượng hải quá nhiều tối hôm đó trương tiểu kiều trình bày suy nghĩ với người cha viện trưởng của mình cha hắn sau khi suy nghĩ nhất điện thoại gọi cho hiệu trưởng gần một tiếng hôm sau nhà trường lâm thời ra quyết định tất cả xe tư không được phép vào trường một số nơi bố trí bảo vệ nghiêm khắc kiểm tra chiến đấu ở tuyến đầu vì thế không còn cảnh những chiếc xe đắt tiền b u kín trước ký túc xá nữa chỉ còn lại biển người tấp ngập ngày hôm sau hoàn thành xong toàn bộ thủ tục của sinh viên mới một cách chót lọt nhìn cảnh tượng trường học biến đổi hẳn sau một đêm trương tiểu kiều đột nhiên sinh ra mê một thứ gọi là quyền lực vào phòng ở ký túc xá phát hiện ra vị trí tốt nhất trong phòng ở kề sát cửa sổ đã bị chiếm mất ở đối diện cái cửa sổ đó chính là ký túc xá nữ số 14 từ nhỏ lớn lên trong đại học phương nam hắn quá rõ tới mùa hè cái vị trí này được trời cao ưu đãi thế nào đưa mắt nhìn một cái ôi thôi rồi hắn chỉ đành ấm ướp lựa chọn vị trí khác khiến cho khi cha con tô s á n chào hỏi hắn tỏ ra không vui đó là bạn cùng phòng của tô s á n trương tiểu kiều khoa thiết kế nghệ thuật khi giới thiệu bản thân có vài phần lạnh nhạt tô s á n thầm đặc biệt danh cho han là trai sinh một tên nữa là tiêu h ú c khoa triết học gầy gò nhỏ bé kíp hơn tô s á n một tuổi bất kể lúc nào cũng kè kè quyển sách trong tay cứ khi nào có mỹ nữ đi qua là làm bộ thâm trầm vì thế từ lúc báo danh tới giờ hắn chuyển từ trạng thái buồn chán tới mức rồi bay vào mồm sang thâm trầm bi thương tới mười mấy lần thành ra bây giờ có chút hậu di chứng cứ đờ đờ đ ấ n đ ấ n thêm vào trước đó tô s á n và trương tiểu kiểu hơi c h ú t t r ầ m lắng làm cả phòng thêm âm u ai cũng mong người cuối cùng sẽ là nhân vật cuối cùng giúp phòng này thoát khỏi trạng thái nhà xác nhưng khi hắn xuất hiện bọn họ giật nảy mình khi cửa bị đá tung thì người trong phòng đứng bật cả dậy tưởng gặp phải cướp vào phòng là một nam sinh cao tới một mơ tám mươi sáu đầu đinh tay ôm quả b ó n g rổ mặc cái áo ba lỗ trắng bị mọt cắn thủng lỗ may mà thứ l ộ ra ngoài chỉ là cơ bắp quần thể thao giày thể thao toàn thân toát ra một vẻ vận động viên không lẫn vào đâu được tay kia bê một cái chậu sắt làm mọt sách tiêu húc và c h a i sinh trương tiểu kiều tròn mắt là trong chậu còn hai phích nước về sau mới phát hiện trong phích còn toàn nước nóng vậy mà hắn chỉ dùng một cánh tay khoa trương nhất là sau lưng hắn đeo hành lý dùng chăn chiên cuộn chặt xây thừng hằn lên vai cho thấy bên trong nặng thế nào bộ dạng người ướp kimô di trú ở vùng s i b g a khi hình tượng này xuất hiện ở cửa phòng trong đầu mọi người hiện lên từ ngữ thích hợp kim cương tôi tên lý hàn tới từ thiểm tây rất vui được gặp mọi người sau này chúng ta có bóng cùng đánh có thuốc cùng hút có rượu cùng uống có gái của ai người nấy dùng lý hàn đi vào vỗ vai tiêu hút một cái tô sán nhìn thấy hai chân tên mọt sách run rẩy Tên lý hàn này tuy thần kinh bị đứt vài g â y nhưng đúng là đã mang lại sức sống cho cả phòng mọi người sổi nổi hơn ít nhất quen thuộc hơn một chút có điều trương tiểu kiều quyết định không g h t thân với ba tên bạn cùng phòng tô sán nhận ra ý định rõ ràng này của hắn đại khái trai sinh thuộc hàng công tử lần đầu ở trong nhà tập thể bài xích là bình thường trương tiểu kiều chẳng thèm bận tâm người trong phòng có thiện cảm với mình không thời cao chung hắn cũng chẳng được hoan nghênh nguyên nhân đơn giản c á c h mặt hắn luôn âm u cao có như có đống phân dưới mũi cho nên hắn cũng không đình kết bản kết bè gì ở trường đại học với hắn đây là chuyện không cần thiết rời trường rồi còn chẳng đường ai nấy đi việc ai nấy làm cả đời chưa chắc liên lạc lại một lần tốn công làm gì cha hắn trước kia có người bạn cực thân thời đại học hai người tốt nghiệp đại học x o n g giống bao nhiêu thanh niên có trí thời đó ở lại trường học cùng nghiên cứu một đề tài trong phòng thí nghiệm thế là thoáng chốc mười năm thanh xuân trôi đi người bạn đứng tên chủ đề tài lên làm phó giáo sư hưởng hết vinh quang còn cha hắn đóng góp bao công sức s u ố t cuộc vẫn là trợ lý nghiên cứu quyển năm chương tám những người bạn cùng phòng hai cha trương tiểu kiều không cam lòng quyết định chuyển kỹ thuật nắm trong tay thành tài phú cưới con gái một doanh nhân có chỗ dựa tài chính hùng hậu cô gái này từ thời đại học tới nghiên cứu sinh thầm yêu ông ta bảy tám năm không thay lòng đổi dạ chỉ là dung mão hơi bình thường một chút có điều cuối cùng vẫn thành chính quả tiếp đó cha hắn dựa vào tập đoàn chế dược kia đưa thanh danh và địa vị học thuật của mình tới tầm cao mới sự nghiệp thuận lợi tới vị trí hiện giờ còn người bản thân thành chủ nhiệm hệ hóa học hai người đều là chư hầu một phương thường xuyên đấu đá với nhau không chỉ trong trường mà cả giới học tập cho nên trương tiểu kiều chẳng tin vào c á c h gọi là bản thân trên đời này chẳng qua là khi cần tới tôi cười với anh một cái khi chẳng cần tôi đeo tai nghe chìm vào thế giới mơ b ba chuyện bên ngoài không liên quan tới tôi xuống hồ trương tiểu kiều ngay ngày đầu tiên nhìn ra tên mọt cách và tên cơ b ắ p là những kẻ đơn giản cho dù mình không để ý tới họ họ cũng không có ý kiến gì với mình ngược lại cái tên tô sán có bề ngoài rất bình thường kia là kẻ đáng đề phòng nhất nụ cười của y rất có tính nghi thức chẳng qua là để che giấu thứ sâu hơn mà thôi、y、tuyệt đối t h u ộ c loại động chạm vào là sẽ cắn trả giống như cái kính phản quang vậy tương tự chỉ cần lờ đi thì cũng lờ mình đi trương tiểu kiều thấy như thế là tốt nhất mình không cần để ý tới là được báo danh nhập học kéo dài ba ngày trong ba ngày này tô sán nhìn thấy vô số nam nữ sinh tràn trề sức sống nữ sinh cực kỳ d ư ỡ n g mắt d ư ỡ n g mắt nhất ở chỗ giữa thời tiết nóng nực này ăn mặc cực kỳ mát mẻ mà nữ sinh đại học thì bảo giản hơn nữ sinh cao t r u n g nhiều thế nên mắt tô sán có vẻ sáng lên vài phần chiếm cứ vị trí độc nhất vô nhị tô sán nhiều lần nhìn sang túc xá nữ sinh có điều vận may tiêu pha hết ngày đầu rồi chưa thấy được cảnh nào đáng đồng tiền bát gạo cũng không gặp được đường vũ đại khái lúc này cô cũng đang cùng cha mẹ mình làm việc trong trường cái trường này quá rộng quá nhiều người thành ra chẳng có nhiều khả năng tình cờ gặp được người mình muốn gặp tô lý thành và tô s á n đi gặp giáo viên chỉ đạo tô dĩ nhất là nam tử trên ba mươi vừa mới từ chức vị trợ lý thăng lên là người ôn hòa hôm qua mới giải quyết sự kiện hai vị gia trưởng vì tranh c â y giường mà đánh nhau nhìn hai đứa con mặt non nớt ngơ ngác đứng bên có vẻ chưa từng xa rời vòng tay chăm bắn của cha mẹ chỉ biết lắc đầu cha con bọn họ mang tới biếu ít đặc sản đất xuyên chẳng có gì nhiều ít đồ khô thôi thêm hai tút thuốc lá trung hoa tô dĩ nhất chỉ nhận số đặc sản còn hai tút thuốc lá kia nói thế nào cũng không nhận t ì n h cách khá chất phác ấn tượng của tô dĩ nhất và tô sán cũng bình thường không có gì sâu sắc chỉ vì cũng họ tô mà có chút thiện cảm hơn một chút lúc này toàn bộ trường đại học trên khắp cả nước đều đang tiến hành báo danh nhập học sôi nổi những người bạn cùng trường trước kia đã tỏa đi khắp nơi nay không biết ở đâu hiện như thế nào thời kỳ đại học trước kia của t ô sán cảm giác chẳng có cái gì thoáng cách đã qua đột nhiên tốt nghiệp bị đá đít ra ngoài xã hội thế nên hiện giờ trong cái mùa cây ngô đồng dụng lá này t ô sán cảm giác trường đại học thật xa lạ trong cái ngày báo danh cuối cùng trời nóng khác thường t ô sán tiến cha mình lên tàu hỏa về dung thành xung quanh cũng có không ít cảnh chia tay như hai cha con họ tô lý thành cho hành lý lên giá kéo cửa sổ lên nói với tô sán ở dưới trời nóng lắm con về trường đi không cần tiến cha nữa cha về tới nhà sẽ gọi điện thoại cho con về rồi chú ý tạo dựng quan hệ với bạn bè ở nhà dựa vào cha mẹ ra đường dựa vào bạn bè giờ con đã lên đại học một mình sống xa nhà cha mẹ không vươn tay tới được mọi thứ phải dựa vào bản thân cha đúng là cao thủ dặn dò vài câu đã khiến mũi mình cay cay rồi có giọng nữ từ loa phát ra yêu cầu mọi người lùi lại cách tàu một mét đảm bảo an toàn tô lý thành rụt đầu vào rồi nghĩ gì lại thò đầu ra nói con đừng có phụ lòng cô bé đường vũ đó đấy cảnh tượng tưng bừng ngày báo danh đã lắng xuống chỉ còn lại tịnh dương đỏ rực mùa hè cùng với sinh vật nhìn một c á c h biết ngay không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh sinh vật ấy là sinh viên mới hoặc buồn bã hoặc mơ hồ hoặc vui mừng hoặc hoạt bát bọn họ dùng tâm tình khác nhau đối diện với cuộc sống đại học tới giờ cơm rồi sinh viên sẽ lấy phiếu ăn của mình làm quen với chuyện lấy cơm ở nhà ăn dù là nữ sinh hiểu điệu hay nam sinh lôi thôi đều bị ớ p đối diện với thứ bị chỉ trích rất nhiều này cha mẹ đường vũ sau khi bố trí xong nơi ăn ở cho con gái đã rời trường có điều vẫn ở lại thượng hải thêm vài ngày nữa đường vũ không nói là ở lại làm gì tô sán tất nhiên cũng không hỏi tô sán nhắn cho đường vũ một mẩu tin nhắn mình đợi bạn dưới ký túc xá cùng đi ăn cơm tô sán có rất nhiều chuyện muốn hỏi đường vũ ví như cô chọn môn học nào bạn chung phòng có ai có hòa hợp không vì tính cách đặc biệt của đường vũ lại là lần đầu sống tập thể tô sán rất lo đường vũ liệu có hợp với nữ sinh cùng phòng không chuyện nữ sinh chung phòng xung đột với nhau ở đại học có rất nhiều khi ở mỹ đường vũ cũng sống ở ký túc xá rồi nhưng hoàn toàn không thể so với nhau lúc đó chỉ đi ba tháng thoáng c á c h là qua có nhiều chuyện không cần phải chú ý nhưng bây giờ bạn bè chung phòng có thể sẽ sống với nhau bốn năm trời nếu quan hệ không xử lý tốt sẽ phiền phức đường vũ sẽ không chủ động tô sán nghĩ mình có nên dùng danh nghĩa cá nhân mời bạn cùng phòng cô đi ăn cơm không như thế đường vũ dễ hòa nhập vào tập thể hơn được rồi được rồi tô s á n thừa nhận mục đích chính của hắn chỉ là muốn tuyên bố chủ quyền của mình với đường vũ mà thôi ừ đợi mình tin nhắn của đường vũ truyền tới tiếp đó dưới ánh mặt trời đỏ rực tô s á n một mình đứng dưới ký túc xá nữ số m ộ ư ơ i bảy tay cầm di động có chút ngẩn ngơ đường vũ trả lời tin nhắn không phải ừ được hay được rồi như trước giờ mà là đợi mình chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nó biểu lộ một nội dung phong phú hơn trước kia cả chục lần vừa chứa bảy phần rụt x è của thiếu nữa lại mang ba phần vội vàng đồng thời nói với tô s á n cô rất vui mừng nhìn căn phòng của đường vũ làm tô s á n nhớ tới cái cửa số trong phòng mình y có thể nhìn rõ ban công khu ký túc xá nữ thậm chí có thể nhìn thấy phong cảnh qua khe cửa không khép kín bất giác nhìn bốn xung quanh may quá toàn là túc xá nữ tin rằng sẽ không có chuyện nhìn trộm xảy ra tô sán đứng đợi không có việc gì liền phát tín nhắn cho vương uy uy và anh em họ lâm tối hôm qua tiết xịt dương và lưu rồi gọi điện thoại tới đều rất háo hức đón đợi cuộc đời sinh viên lâm tị dơ n U vinh q uy q uy u vũ đang chuốc bia người ta ở quán ăn ngoài trường vương uy uy lúc này vừa chuyển hết đồ vào túc xá mỗi năm tám trăm đồng ở trung thanh viện nằm trên cái giường kéo kẹp nghe nhạc hoài niệm thời gian mọi người bên nhau so với hai tên tăm tối đó thì lâm lạc nhiên ở đại học ngoại ngữ như cá gặp nước cô nàng đang ở pizza hốt ưu nhã dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng pizza xung quanh là đám nam sinh tranh nhau lấy lòng mỹ nữ chị đây đang ăn cơm thế nào nhớ chị à? cố đợi nhé lúc nào chị g ả n h sẽ qua đó chơi quyển năm chương chín sự kiện sắc lang rình mò ở trong phòng đường vũ và ba người bạn chào hỏi đơn giản ngày đầu báo danh bọn họ đã gặp nhau rồi cơ bản bốn người ai làm việc người nấy khi cô ra ngoài thì một cô gái dựa vào cửa sổ gọi điện thoại một cô ngồi trước bàn của mình soi gương đánh phấn nghe nói cô nữ sinh này sẽ biểu diễn múa dân tộc cách tang mai đó ở buổi lễ chào đón sinh viên mới còn một nữ sinh khác ngồi trên giường tầng hai làm động tác vô ga trần nhà trên đầu dán giấy bóng kính c ắ t hình mây sinh động ba cô nữ sinh tới từ bốn phương tám hướng khác nhau lý lịch của mỗi người lấy ra mà nói thì ở mỗi nơi đều có thể tính là nổi bật lên đại học không thể phân ra các loại trung tâm như thời cao t r u n g nữa rồi chẳng có ai là nhân vật trung tâm hết mỗi người đều tự cho mình là trung tâm bọn họ đều cho rằng sẽ khuấy động họ hại c á c h đại học bình tĩnh này khiến nam sinh đẹp trai mê mẩn cho nên khi đường vũ đóng cửa rời đi trình thông thông đang trang điểm xé qua gương liếc nhìn đường vũ cô ta sở trường vũ đạo c h i ề u cao một m ơ sáu mươi tám thân hình rất chuẩn nên không thể không chú ý tới đường vũ cao một m é t bảy mươi vốn trình thông thông cho rằng ở trường đại học tìm được nữ sinh có thể so vóc d á n g với mình không hề dễ không ngờ c á c h không hề dễ lại ở ngay trong phòng mình nghĩ thế cô lại cúi đầu nhìn màu ngực phát triển rất tốt của mình tìm lại được sự tự tin nguyễn tư âu đang gọi điện thoại ở cửa sổ nhìn theo bóng lưng của đường vũ nói với người bạn ở đầu kia điện thoại được rồi lát nữa gọi mấy người đám kha cực đi chúc mừng ngày vào ký túc xá ở của chúng ta còn nữa nhé phòng bọn mình có ba mỹ nữ xem đám kha cực có bản lính đưa mỹ nhân về không những lời này bị hai nữ sinh còn lại n à y một tiếng kháng nhị nhưng mà giọng kháng nhị đó làm người ta nghe nhũng người nguyễn tư âu t h ẻ lưới với hai cô gái hãy mắt nói phòng bọn mình còn có một lãnh diện mỹ nữ vóc sáng và tượng mạo tuyệt đối thuộc hàng thượng phẩm được chín điểm trên bảng phân loại mỹ nữ của kha cực hiện giờ cô ấy có việc đi rồi nếu như mọi người muốn quan hệ liên phòng thì mình sẽ tổ chức hoạt động có điều mình thấy đám nam sinh của chúng ta muốn tới gần cô gái này thì tốt nhất hãy cân lại xem bản lĩnh của mình có bao nhiêu người ta k ê u ngạo lắm được rồi quay lại chủ đề chính la tiểu tiểu có kiếm được nam nhân khiến bà cô cậu vừa mắt không ở đầu kia điện thoại la tiểu tiểu cười khúc khích t u c u cái đồ chết tiệt từ c á c h lần cậu nói kiếp nam sinh kia liên tưởng tới cha cậu hiện giờ mình nhìn nam sinh đó lại nghĩ tới câu đó khiến trái tim nhỏ của mình bị thương đây này câu nói của cậu bị đám pha cực truyền bá đi rồi mấy nam sinh trong ký túc xá họ n h a u n h a u đòi gặp nữ nhân có cái t u y duy hỗn loạn kia đó thế hả nhanh thế mà mình đã nổi tiếng rồi sao nguyễn tư âu mặt giày tặc lưới thôi đi cậu nổi tiếng nhờ c á c h miệng h ạ i người đấy đoán chừng câu nói này chuyện đi tới tai tiểu nam sinh kia biết được sợ người ta thương tâm ôm chăn khóc mất bạn đang làm tổn hại mầm non của tổ quốc đấy biết không nguyễn tư âu cứ thế đấu khẩu với cô bản thân còn lúc này ở dưới cổng ký túc xá nữ sáu tầng đường vũ đã gặp tô s á n đang đợi dài cả cổ đường vũ lúc ra cửa còn có chút do dự trước giờ cô thích sạch sẽ mỗi ngày ít nhất tắm rửa thay quần áo một lần hôm nay vừa sắp xếp tủ quần áo lẫn đồ dùng riêng tư chưa quen nơi mới chưa tắm rửa cũng chưa thay quần áo m ặ t từ hôm qua thế nhưng ba ngày rồi chưa gặp tô sán đường vũ cũng rất muốn biết tình hình của tô sán sau khi vào trường ra sao trời nóng bức đường vũ từ trên cầu thang xuống gò má ửng hồng tươi t ắ n tỏa ra sức sống thanh xuân tươi mát b ầ u ngực vun ô g đầy phập phồng vô cùng bắt mắt lúc này tô s á n nhận ra sao với năm thứ ba cao chung bất chi bất giác đường vũ lại cao lên rồi tuy nói tô s á n hiện giờ chiều cao gần một m tám mươi nhưng so với chiều cao của đường vũ vẫn chưa đủ thỏa mãn được mục đích xấu xa của y là từ trên nhìn qua cổ áo cô thấy ánh mắt của tô s á n quét trên người mình đường vũ nhận ra mình đang mặc chiếc áo thun không tay bó sát người hôm nay cô ở trong phòng dọn dẹp chỉnh đồ mặc l o ạ i áo t h u n ba lỗ này cho thuận tiện ít nhất cũng kín đáo hơn nhiều cô bạn tập xô ga mặc áo hai dây cổ rộng tác kia rồi mà xung quanh toàn là lầu nữ sinh đường vũ không thấy có gì không ổn nhưng mà bây giờ cô đứng trước mặt một con sói thấy t ô sán cứ hao háo nhìn ngực mình tay đường vũ theo bản năng muốn đưa lên che đậy cái gì đó cuối cùng đường vũ không làm thế gò má nóng lên nói đẹp không giọng nói có năm phần tự hào năm phần trách móc tô sán gật đầu như cái máy thực sự là quá đẹp câu này tô sán trong lúc máu sôi lên nói quá lớn đúng lúc ấy trong phòng tắm ở tầng một các cô gái vừa mới xoa dầu gội đầu lên tóc đứng dưới vòi hoa sen lần đầu tiên tắm rửa trong hoàn cảnh xa lạ ở hoàn cảnh như thế khiến người ta rất mẫn cảm nghĩ tới nhiều thứ ví như vì học trưởng ở chỗ tiếp đãi sinh viên mới thật đẹp trai ví như nhà tắm nữ sinh xưa nay luôn là chỗ khiến đám nam sinh thèm khát nơi này liệu có an toàn không liệu có chỗ bí mật nào đó hở ra bị đám nam sinh bất lương phát hiện không vừa vặn giọng nói đầy phấn khích của tô sán vang lên bên ngoài đám nữ sinh đồng loạt thét chói tai t ô s á n ngạc nhiên ngơ ngạc nhìn bác gái quản lý ký túc x á n ữ đi d é p lê cầm chổi hùng h ổ xông về phía y đ ư ờ n g v ũ phản ứng lại nắm tay kéo đi thế là sự k i ệ n có sắc lang d ì n h mò phòng tắm ký túc x á n ữ truyền đi tên k h ố n k i ế p đó giữa ban ngày ban mặt dưới c à n khôn lồng l ộ n g to gan lớn m ậ t d á m đùa giơ bà cô đợi bà mắt được thế nào cũng cũng phải treo nó lên tây dùng soi q uất một vị học tỷ khoa thể dục sơ cánh tay cơ b ắ c phát triển lên tuyên bố đanh thép trấn an đám tiểu nữ sinh đáng thương trong phòng tắm hôm đó về sau một tháng trời tô s á n không dám bén mảng tới ký túc xá của đường vũ tô s á n bị đường vũ kéo tay chạy một lèo qua mấy khu nhà cuối cùng dừng lại ở bên một bãi cỏ tô s á n hai tay chống đầu rối thở hồng hộc đường vũ dựa người vào một cái cây lấy khăn tay ra lau mồ hôi vừa m g ự c mình vừa buồn cười đôi mắt thanh lệ ánh lên sắc thái tuyệt vời đáng lẽ để bạn bị bắt mới đúng háo sắc đây hoàn toàn là hiểu lầm mà có điều sớm biết có chuyện hay như thế thì mình đã nhìn vài cái khỏi bị người ta bêu danh uổng phí tô sán làm một bộ mặt ao ước kết quả bị đường vũ cắn môi đấm cho hai cái đùa đùa thôi mà t ô s á n vội vàng nói thầm nghĩ cô nàng này đấm thật là đau nhìn bên cạnh vừa vặn chạy tới nhà ăn phía đông chạy một đoạn làm cả hai đều thấy hơi đói bụng cùng đi vào nhà ăn lấy khay thiếc xếp hàng từ giây phút đầu tiên đường vũ bước vào những cặp mắt sáng rực của đám nam sinh năm thứ hai thứ ba h a y chưa có lúc nào rời khỏi cơ thể cô có kẻ không thèm ý tứ gì lướt mắt từ cặp chăn dài thon thả lên vòng e o nhỏ gọn đường cong đầy ếp ở trước ngực đây là đại học không phải cao trung vẻ mặt lạnh lùng của đường vũ không hề có tác dụng ngăn cản nào chỉ càng khiêu khích đám nam sinh đói khát đại học nam phương rất nhiều mỹ nữ đây không phải là đại học công nghiệp nơi ngay cả nữ sinh hiếm hơn cả khủng long có điều với dung mạo khí chất của đường vũ ếp phải x ế t vào vị trí trên đầu cô gái thế này rất khó theo đuổi được nên chẳng cần để lại ấn tượng tốt nhìn cho đ ắ t con mắt là mục tiêu thiết thực nhất tô sán thì như cái hố đen chả ai nhìn tới y vô số sánh mắt d õ i theo thân hình ưu mỹ của đường vũ cầm hai khay tới trước mặt đầu b ế p béo trùng trục lấy một khay rau củ thanh đ ạ m cùng một khay thức ăn rào vô tên với các loại thịt giá cả không hề rẻ đầu biết thường ngày mặt khó đăm đăm nghe giọng nhỏ nhẹ ngu mì của đường vũ thì cười hiền hòa múc thêm nửa thìa thịt kho tàu vào khay thầm nghĩ phải để đ ó á hoa đời tiếp theo của tổ quốc ăn thật ngon phát g ụ c được thế này không phải dễ tiếp đó cô gái khiến muôn người chú ý đó đem cái khay thức ăn phong phú kia đưa cho một nam sinh vẻ mặt lười nhác hỏi còn muốn ăn gì nữa không lấy thêm ít tai lợn xào n ấ m nhé thế là một đám sư huyên ngã bầu ngừa giống to trong lòng thế giới này đảo lộn từ bao giờ vậy quyển năm chương mười xung đột ở nhà ăn sinh viên mới vào trường thường mà nói đa phần rảnh rối không có gì làm bạn bè cũng chỉ giới hạn vài người cùng phòng một số phòng náo nhiệt ăn mừng với nhau những con sói cô độc cũng không ít trương tiểu kiều là một trong số kẻ cô độc đó tô sán đi trước khi mấy người kia xong việc gọi hắn đi ăn cùng trương tiểu kiều lắc đầu các cậu đi đi tôi còn có việc đợi một lúc hắn mới lấy hộp cơm của mình rời phòng trương tiểu kiều vào đầu kia nhà ăn không thấy tô sán và đường vũ nơi này đông người hắn cũng chẳng thèm để ý tới ai nếu như nói tới ai đó đáng chú ý thì là những sinh viên mới mặt hoang mang m ở mịt nhìn cái gì cũng mới mẻ sinh viên mới rất nhiều sinh viên cũ có kinh nghiệm thông thường không tranh cơm với bọn họ ở nhà ăn phía đông này những chiếc bàn dài đủ cho sáu người ngồi hàng ngang đã bị đơn vị phòng chiếm cứ không ít bàn nam nữ ngồi đối diện xem ra tiếp tục phát triển thế này có khả năng thành tình hữu nghị liên phòng rồi người khác thế nào không liên quan tới trương tiểu kiều hắn thấy miệng mình hơi nhạt muốn ăn thứ gì đó đậm đà một chút tới bên cửa sổ lấy thức ăn chọn vài món rồi chỉ c á c h đùi gà rán cuối cùng lấy cho tôi c á c h đùi gà bên cạnh hắn có mấy nam sinh đi tới đều cao chừng một mơ tám trở lên vai thịt bắp so khích cỡ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với trương tiểu kiều trông có vẻ vừa mới chơi bóng về một trong số đó đưa khay ra bác béo cho tôi c á c h đùi gà đi đầu b ế t béo đoán chừng không ra trương tiểu kiều mặt cao có ăn nói thiếu lễ phép lấy cho tôi c á c h đùi gà và bát béo cho tôi c á c h đùi gà đi là hai cách nói hoàn toàn khác nhau c á c h sau sưng hô bổ bã nhưng vài phần thân thiết tôn trọng rất có phong phạm sinh viên đại học đương đại có câu nói thế này đừng bao giờ gây sự người mang thức ăn cho bạn cực kỳ t r í lý thế là c á c h đùi gà thuộc về người tới sau này mày có ý gì trương tiểu kiều m ặ t sầm ngay xuống quay sang nhìn cái tên đang nhìn mình cười đ ề u cha hắn là người rất có tiếng nói trong trường vừa khéo cái tên bên cạnh cũng chẳng kém gì hai nhà xưa nay chưa lúc nào hóa hảo tiện trọng viễn sinh trước trương tiểu kiều một năm đáng lý ra mà nói hai người sẽ trở thành những người bạn thân thiết mới đúng nhưng cả hai chẳng bao giờ vừa mắt với nhau đến năm một ư ơ i hai tuổi được cha hai bọn họ ngầm suối bảy trương tiểu kiều vung nắm đấm đánh nhau ngay trên bàn ăn từ đó hai bên liền đối đầu như nước với lửa tiền trọng viễn luôn ngứa mắt với bộ d ạ n g nhỏ thó âm hiểm của trương tiểu kiều mà trương tiểu kiều thì vét tiền trọng viễn đầu óc ngô si tứ chi phát triển có điều bạn gái của tiền trọng viễn lại cực thân với trương tiểu kiều đời lắm lúc oái răm thế đấy gia đình nữ sinh kia là một trở thủ của cha trương tiểu kiều cô bé từ nhỏ đã thân thiết với trương tiểu kiều từ tiểu học sơ trung rồi lên cao trung cả hai đều dính với nhau nhưng tiền trọng viễn lại thích cô bé đó hết thuốc chữa sau một thời gian dài theo đuổi dai rằng cô gái chính thức trở thành bạn gái của tiền trọng viễn nhưng cuối cùng tới ngày tốt nghiệp cô gái lại muốn chia tay lý do cùng là con trai bậc thái sơn bắt đầu trong giới học thuật nhưng tiền trọng viễn quá hoàn khố so với trương tiểu kiều không hợp với tính cô trước đó chẳng qua vì tiền trọng viễn theo đuổi quá sát nên cô mới mùi lòng đồng ý tiền trọng viễn sôi máu cho cô gái một cái tát tuyên bố lần sau gặp được trương tiểu kiều cho hắn biết tay kể cho cô gái giải thích hắn chỉ cho rằng mình bị khoét góc tường rồi mà kẻ cần mẫn không ngừng vung cuốc kia là tên nhỏ thó âm hiểm đó kết quả là hôm nay trong nhà ăn gặp nhau cái đùi gà này tao gọi trước mẹ nó thằng vô học mày không biết thứ t t r ư ớ c sau à. trương tiểu kiều vừa nhìn thấy cái mặt của tiền trọng viến là máu sôi lên quên luôn cả thực tế mình kém người ta tới mười mấy phân mày mà cũng biết thứ t t r ư ớ c sau à. thế sao trương tiểu kiều mày lại d ở c á h trò bẩn thỉu ở sau lưng người ta tiền trọng viễn đem hết ư ớp chế s ồ n nén c h ú t vào khay thức ăn của trương tiểu kiều vung tay hất văng xuống sàn đá làm người xung quanh giật mình nhìn cả sang mấy tên đồng bọn cao lớn của tiền trọng viễn cười xua tay không có gì không có gì đâu mọi người cứ ăn đi trương tiểu kiều gân cổ lên tiền trọng viễn có phải dinh dưỡng mày hấp thu được chuyển hết vào cơ b ắ p nên đầu ớp khiếm khuyết sinh ra vấn đề tâm lý không vậy Trương tiểu kiều đừng giả ngốc lúc cướp bạn gái của tao cũng dựa vào cái miệng thối này đấy à. mày có biết xấu hổ nữa không tiền trọng viễn đưa tay tóm lấy vai trương tiểu kiều buông ra đừng chạm vào tao trương tiểu kiều nhỏ con nên rất rét kẻ ỳ vào lợi thế cơ thể bắt nạn mình em gái này cũng có cá tính đấy một tên cao gầy bên cạnh vỗ vỗ cái má xinh xắn của trương tiểu kiều mẹ kiếp tao bảo bọn mày đừng chạm vào tao nói hắn giống con gái đó là điều trương tiểu kiều căm p h é t thứ hai lấy hết sức bình sinh gạt tay thằng cao gầy ra là thằng con trai thích chơi thì chơi công khai đừng g ở trò bẩn thỉu sau lưng tiện trọng v i ễ n cầm khay thức ăn đập vào đầu trương tiểu kiều miếng đùi gà nảy lên cao gần chạm tới trần nhà sau đó rơi bịt xuống đất tao sợ bọn mày ạ trương tiểu kiều bùng phát vung nắm đấm lao vào tiền trọng viễn nhưng tiền trọng viễn cao lớn đưa tay ra một cái giữ lấy đầu hắn là hắn không cách nào tới gần rồi tay chân khua k h o á n g trông rất tội nghiệp đám bạn tiền trọng viễn càng cười hô hố lúc này có một cô gái chạy tới vừa gào khóc vừa nói hai người đừng đánh nhau nữa kết quả cô gái đổ thêm dầu vào lửa bị tiền trọng viễn đẩy ngã ra đất tiền trọng viễn dẫn mất khôn định đánh luôn cả bạn gái cũ, trang, lý hàn ném thiệt xuống đi tới. Mọt sách tiêu hút ở đằng sau sợ tới nhúng chân. có ý cứu b ạ n nhưng không dám đi theo. trương tiểu kiều như con thú bị thương bất chấp chinh lịch hai bên. nước mắt nước mũi chảy dài lao tới liều mạng với tiền trọng viễn. đám kia lợi dụng ưu thế thể hình cũng không đánh hắn chỉ đẩy qua đẩy lại làm nhục. lý hàn đi tới giữ lấy tay trương tiểu kiều kéo lại. đứng chắn hai bên tao không biết chuyện giữa chúng mày là gì nhưng ỉ đông người như vậy bắt nạn bọn cùng phòng của tao thì cũng đéo phải là thằng con trai đâu hành động của mày tự vả vào mặt mày rồi đấy tiền trọng viễn đ ố i lý sắn tay áo lên phòng mày đoàn kết nhỉ nhưng đây không phải chuyện liên quan tới mày đừng xen vào một tên định đẩy lý hàn ra kết quả bị lý hàn nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay ấm vai đẩy ngã s u ố i rùi sang một bên mặt cắm xuống đất tên khác đá vào bụng lý hàn lý hàn chúng đòn lùi lại nhưng cũng tóm được chân đối thủ hất tung lên tên kia liền ngã trồng vó đánh nó s ô n g cả lên tiện trọng v i ế n h ô lớn s ô n g vào trương tiểu kiều lập tức tham gia cuộc chiến hai đánh bốn cô nữ sinh kia ngồi trên mặt đất khóc đứt ruột đứt gan đám sinh viên bất lương lớp trên lấy thì đũa gõ k hay cơm cổ vũ bảo vệ nhà ăn được báo tin tới tách hai bên ra phải hai người mới giữ nổi lý hàn tên mọt sách tiêu hút đấu tranh tư tưởng mãi mới dám tới cứu bạn mắt nhắm tịt hò h ế t xông tới như đi tự sát kết quả chưa kịp đánh hay bị đánh đã bị bảo vệ tóm lấy gáy